Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để ý đến hắn nữa Xoay người sóng vai bước đi Tại sao anh không biết Lão đường quen biết nhân vật đủ hạ người nào nhỉ Trên đường đi Đàn thiên cẩn nhăn mày hỏi Em cũng không biết Vậy thì lần sau chúng ta gặp anh ấy Đi hỏi anh ấy đi Thời hình dư mỉm cười nói Đàn thiên cẩn cười thành tiếng Nhưng lại lập tức bình tĩnh trở lại Anh nhìn cô Ánh mắt từ phía dưới mặt cô chậm chậm đi xuống trước ngực Sao thế? Cô cất tiếng hỏi Từ trước tới giờ anh cũng không biết là trường ngực em có nốt rùi đâu Anh nói Là không có nha Cô dương dương đắc ý nói Đoàn tiên cẩn ngạc nhiên nhìn cô một hồi Cuối cùng là lắc đầu bật cười Thì ra em mới là người đứng đầu chế tạo những lời đồn sao? Bị anh phát hiện rồi sao? Cô mỉm cười Vậy thì anh phải phạt em rồi Phạt em cả đời này phải yêu anh. Cô mỉm cười, lập tức ngừng đầu nhón chân tặng anh một nụ hôn. Vâng, tuần lệnh. Cô nói. Rốt cuộc thì cậu đang nhìn cái gì vậy? Có gì thì nói thẳng đi có được hay không? Trong quán ba, đoàn tiên cần ngồi cạnh quầy ba, không chịu được mở miệng nói với đường xuẩn ở phía sau quầy. Nguyên cao buổi tối, từ sau khi anh và thời hình dư cùng đến quán ba, Ánh mắt thăm dò của Đường Dẫn không một chút che giấu dừng ở trên mặt, trên người của bọn họ. Không biết là trong lòng đang nghĩ cái gì, cũng không nói chuyện làm cho cả người anh không được tự nhiên. Chờ đến khi hình dư không kiềm chế được tế bào kêu vũ, chạy đến sàn nhảy vui chơi, anh mới lập tức mở miệng hỏi anh ta. Gần đây trong quán bà, có hai chuyện sôi nổi liên quan đến hai người. Tôi rất muốn biết là thật hay giả. Đường Dẫn không thay đổi ánh mắt thăm dò chầm chậm chậm, Nói ra vấn đề của anh ấy Là chuyện gì Nghe nói hai người cậu sắp kết hôn Đoàn tiên cần lập tức tuét miệng cười Đúng vậy Cái thằng nhóc này Chuyện như vậy lại không nói cho tôi biết Còn để tớ phải nghe từ chỗ người khác Thật sự là hỗn đàn mà Đường dẫn lập tức chửi lớn Thì hôm nay bọn tôi đến đây là để nói cho cậu biết đây Mấy ngày trước đều bận trộn đi xem áo cưới Cho nên mới không đến Đoàn tiên cần cất lời giải thích Nhưng mà ngoại trừ hai người nhà bọn tớ ra, chuyện này chúng tớ còn chưa nói cho bất cứ người nào. Sao lại có người biết chuyện này nhỉ? Có người nhìn thấy các cậu trong tiệm áo cưới, sau đó một đồn mười, mười 10 đồn một trăm. Cậu cảm thấy bọn họ làm sao mà biết chứ? Đường dẫn không vui nói. Đàn thiên cần cười cười. Cậu chính là vì vấn đề này mà nguyên cả một buổi, mới có vẻ mặt kỳ lạ với bọn tớ sao? Đường dẫn nhìn anh một cái, có một chút không tự nhiên rồi lắc đầu. Trên thực tế thì còn có một chuyện nữa Chuyện gì? Đừng dẫn mím mím môi dò dự không biết có nên mở miệng nói với anh chuyện tiếp theo không? Lão Đường à Tôi thật sự là không biết nói với cậu chuyện này như thế nào Anh ta cất lời than thở Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đàn thiên cẩn nhăn mày hỏi Chuyện này để cho em nói cho Từ trên dàn nhảy đi đến Thời hình dứ bất ngờ đứng sau lưng anh nói Anh lập tức quay qua nhìn cô Sau khi thời hình dư đến chỗ ngồi của mình Đầu tiên tặng cho anh một cái miệng cười sáng lặng Rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía đường dẫn Chuyện mà anh nói có phải là liên quan đến nút rồi không? Cô nhớ mày hỏi Sao cô biết chuyện này? Đường dẫn ngạc nhiên nhìn cô Bởi vì tôi có năng lực đặc biệt mà Thời hình dư nháy mắt với anh ta Đàn tiên cần ở bên cạnh không nhịn được bật cười Thì ra lão đường nói tới chuyện này Anh còn cho là chuyện gì lớn lắm. Nhìn bộ dạng cậu ta nghiêm túc, cẩn thận. Đường dẫn nghi ngờ hai người bọn họ. Không hiểu sao hai người bọn họ lại phản ứng như vậy. Cô có biết bọn họ đều rêu ra rằng. Cùng từng cô phát sinh quan hệ. Cho nên mới biết. Biết ở trước ngực của tôi có nốt rồi. Hà nữa còn mọc ở chính giữa sao? Thời hình dư mỉm cười. Rồi tiếp lời anh ta hoàn thành câu nói. Tôi thật không biết sao cô có thể cười được nữa. Còn cả cậu nữa. Chân mày của đường dẫn nhắn lại thành một đường. Từ trên gương mặt tươi cười của thời hình dư chuyển đến trên mặt của đoàn thiên cẩn thắc mắc. Chẳng lẽ hai người lại không tức giận sao? Tôi rất là tò mò. Không biết bạn họ có nói nốt rồi trước ngủ tôi là màu hồng hay là màu đen không? Thời hình dư cười hỏi. Đoàn thiên cẩn nghe như vậy, trong nháy mắt từ buồn cười trở thành cười lớn. Học trưởng à, thời hình dư nũng hiệu liếc anh một cái, muốn anh kiềm chế một chút. Hai người không hẳn là bị tức giận phát điên rồi chứ. Đường dẫn lắc đầu, lo lắng nhìn hai người hỏi. Lão Đường à, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Có phải bọn họ nói nút rồi kia?